Quân đoàn trưởng Kim Đại Vũ hiểu ý nương, hơn a, y từ này. Không phải tước vị, không phải quan chức, nhưng ở một quốc gia nó còn trân quý hơn quan chức tước vị. Bởi vì quân đoàn trưởng là một trong tích lương cùng với công thần khai quốc quyền hạn cực lớn. Quân đoàn trưởng thứ ba, điều này đã nói lên Diêm Xuyên rất chú trọng Kim Đại Vũ. Tạ ơn Hoàng thượng. Kim Đại Vũ chính thức nhận mệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 4 chương 33 khổng gia cử cử Đờ, ông Thần Châu, Đại Trăng Hoàng Triều, Yến Kinh Phía trên biển mây khí vận Ẩm, um, biển mây khí vận cuồn cuộn Dịch Phong, Lưu Cương lại đi ra ngoài Đại Điện, nhìn biển mây khí vận cuồn cuộn Lưu cương kinh ngạc bật thốt Hoàng thượng lại thu một trọng thần Dịch phong gật đầu nói Đúng vậy, không biết là nhân vật nào khiến hoàng thượng chú trọng như vậy Biển mây khí vẫn lăn lộn không phải nhỏ Nhìn bầu trời, dịch phong nói tiếp Lưu cương, đông hán của ngươi phải cẩn thận Lưu cương cực kỳ tự tin nói Dịch đại nhân yên tâm trong triều sẽ không ra sai lầm gì Dịch phong ngợt đầu U, V, K, W, M Trong một đại điện hoa lệ ở Yến Kinh Nguyên Yến Đế, hiện nại là Yến Hầu Diêm thu vũ nhìn đầy trời khí vận mắt lón ti khao khát Sau lưng Diêm thu vũ đứng một người áo đen Người áo đen nhỏ giọng nói Yến đế không, yến hầu, ngươi nhìn cho kỹ, đại trăng hoàng triều vốn là đại yên, là của ngươi. Ngươi cảm nhận được khí vận tới ngươi rồi chứ. Nếu là đế vương thì ngươi sẽ có càng nhiều khí vận hơn. Diêm thu vũ siết chặt nắm tay, biểu tình âm trầm. người áo đen nhỏ giọng mê hoạt. Tất cả thứ này vốn nên là của ngươi. Diêm thu vũ mắt lón tia ghen tiện. Trung thần Châu, gần thần Tôn Thánh Điệp, một sơn cốt. Phụ Mơ Dương đã bày xong trận pháp. Diêm Xuyên vẫn đang ở trong đại điện Kim Đại Vũ quân thần trò chuyện. Kim Đại Vũ nhớ mày nói. Hoàng thượng, mặc dù thần gia nhập Đại Trăng nhưng thân thể của thần. Xin Hoàng thượng đừng. Diêm Xuyên đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói. Trẩm muốn là Kim Đại Vũ ngươi chứ không phải tổ tiên của ngươi, ngươi không cần giải thích gì hết trẩm tin ngươi. Kim Đại Vũ lòng thả lỏng, nói Tạ ơn Hoàng thượng Chợt Kim Đại Vũ biến sắc mặt hết Hoàng thượng, ngươi rồi Kết Kim Đại Vũ nhanh chóng mở cửa đại điện, che diêm xuyên sau lưng, biểu tình cảnh giác nhìn phía xa Diêm xuyên sắc mặt trầm xuống, nói. Đến rồi. Kim Đại Vũ biểu tình khó xem nói. Đúng vậy. Âm ầm Bỗng có khí thế cường đại từ trên trời rán xuống, dường như muốn nghiền cả sơn cốc thành bột phấn. Bên ngoài, chính trung hư cảnh biểu tình vui mừng. Điện chủ đến rồi, điện chủ đã đến. Bái kiến điện chủ. Chính người cực kỳ cung kính bái lạy hướng bầu trời rán xuống uy nhiếp Âm ầm Không khí đầy áp lực bỗng chiếu sáng một lũ ánh sáng đen Ngưng tụ lại, dần biến áo ra một người đàn ông áo đen Người đàn ông trường bào rộng thùng thình Cực kỳ cao quý Nhưng mặt mày mơ hồ như là cách tầm khói đen Không thấy rõ mặt mũi Diêm xuyên ngầm thở ra, mắt lón tự tin. Công đức pháp tướng, người đàn ông áo đen tỏa khí thế đè ép mọi người. Một trung hư cảnh lập tức la to. Điện chủ chính là bọn họ, chính là bọn họ bắt cóc thiếu điện chủ. Một trung hư cảnh kêu lên. Điện chủ, thiếu điện chủ đang ở trên phu chu, hãy mau cứ thiếu điện chủ đi. Người áo đen quay đầu liếc chính trung hư cảnh, lạnh lùng nói Phế vật Chính người biến sắc mặt nhưng không ai dám phản bác Chính trung hư cảnh bảo gie ngạo thiên thánh tử nhưng cuối cùng bị thần cảnh bắt cốt Chuyện này lan ra tuyệt đối thành trò cười lớn nhất thần Tông Cha cha cha cứu ta với cha Trong một đại điện trên phi chu truyền đến tiếng kêu vui mừng của ngạo thiên thánh tử. Cha, mau lên, bắt hết bọn chúng, ta phải báo thù, ta phải báo thù. Trong giọng nói của ngạo thiên thánh tử chức chứ hung ác. Trong một đại điện, người canh giữ ngạo thiên thánh tử là Tham Lan. Tham Lan nghe ngạo thiên thánh tử nói, một cước đá vào bụng ngạo thiên thánh tử. A! Ngạo Thiên Thánh tử độc ác nói Ngươi dám đáp ta Ngạo Thiên Thánh tử ham dọa Ta phải kêu cha ta rút đi hồn phách của ngươi ngày ngày phơi nắng Để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong Hiện tại phụ thân đã tới nên Ngạo Thiên Thánh tử có chỗ dựa lớn Tất cả người đắc tội gã ai cũng không có kết cục tốt Tham Lan trừng mắt hung dữ nói Còn ồn nữa ta ghét ngươi. Ngạo thiên thánh tử mặt cứng đờ. Kẻ ác sợ người ngay ngược. Dù ngạo thiên thánh tử có độc ác tới đâu thì không tạo thành chút uy hiếp cho tham lan là một người đầu ốt ngay thẳng. Ngươi buộc tham lan nóng nảy thì mọi người cùng đồng quy vô tận. Ngạo thiên thánh tử che bụng bị đáp, biểu tình kinh hoàng. Người áo đen lạnh nhạt nói. Ta có thấy bức tranh của ngươi là Đại Trăng Hoàng Triều, Diêm Xuyên. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Xin chào quý thần điện chủ. Kim Đại Vũ, Hóa Quang, Phụ Mơ Dương đều đứng sau lưng Diêm Xuyên. Người áo đen thẳng nhiên nói. Quý thần điện chủ. A ngươi có biết ta họ khổng. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Quý thần điện chủ, Khổng Huyền Thủy. Trầm biết. Người áo đen trầm giọng nói. "Không, ngươi không biết." Diêm xuyên lộ vẻ khó hiểu. "A!" Khổng Huyền Thủy hét lên. "Dựa theo bối phận thì Khổng tốt tốt là đường muội của ta, chắc ngươi nên biết ta là ai rồi chứ." "Khổng tốt tốt." "Muội muội?" Diêm xuyên nhướng mày, khổng tố tố là mẫu thân của Diêm xuyên, khổng huyền thủy là đường ca của khổng tố tố. Khổng gia Không phải khổng gia ở phương Tây sao? Tại sao ở đây? Khổng huyền thủy giải thiết nói Theo bối phận thì ngươi nên gọi ta tiếng cử cử, khổng ngạo thiên là biểu ca của ngươi. A! Đám cường giả trung hư cảnh mờ mịt nhìn bầu trời. Cửng cửng Biểu ca Mọi người còn tưởng chờ bắt lấy Diêm Xuyên thì nên trừng phạt hắn như thế nào để trút hết mối hận trong lòng. Nhưng trước mắt hắn có quan hệ với điện chủ khiến nỗi lòng muốn trừng phạt của họ đông lại. Không chỉ là chính Trung Hư Cảnh, chính Kim Đại Vũ, Hoác Quang, Phụ Mơ Dương cũng lộ vẻ mờ mịch. Cửng cửng Người này là cử cử của hoàng thượng Nhìn khổng huyền thủy trước mắt Diêm xuyên không lộ vẽ gì Nhưng lòng tin lời gã nói Khổng huyền thủy Khổng tố tốt. Điện chủ một điện thần tôn chắc Sẽ không nói dối chuyện này Bởi vì hiện tại điều này không quan trọng Nhưng đối với cử cử Bỗng nhiên nhảy ra Diêm xuyên không biểu Nơ thân thiết bao nhiêu Thứ nhất là mẫu thân chết người khổng gia thờ ơ. Thứ hai trong di ngôn của phụ thân dặn mình phải cẩn thận khổng gia. Diêm xuyên mỉm cười nói. Vậy không biết khổng điện chủ có ý định gì? Khổng huyền thủy đương nhiên nói. Khổng ngạo thiên là biểu ca của ngươi cũng xem như là người trong nhà trước tiên thả hắn ra đi. Dám hoát quan nhìn hướng Diêm xuyên. Diêm xuyên nhìn chầm chầm khổng huyền thủy, nhẹ lắc đầu, nói Nếu đã là thân thích vậy xin khổng điện chủ hãy yên tâm Ta bảo đảm khổng ngạo thiên sẽ không thiếu một cọng lông măng Thế nào? Trong thanh âm của khổng huyền Thụy toát ra lạnh băng À! Diêm xuyên mỉm cười nói Không phải ta không chịu thả mà vì thực lực của chúng ta không thể không lo đến an toàn cho bản thân. Khổng huyền thủy lạnh lùng hỏi. An toàn của ngươi. Ngươi không tin ta. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ta tin thân phận của ngươi. Ý của Diêm xuyên là tin thân phận thân thích nhưng không tin khổng huyền thủy có ý tốt với mình. Khổng huyền thủy lên tiếng. Ha ha ha ha, Diêm Xuyên, ngươi giống hệt tốt tốt, lòng đa nghi nặng. Nếu ta đa là cử cử của ngươi thì có gì lo lắng? Đó là biểu ca của ngươi, không phải người ngoài. Diêm Xuyên kiên quyết nói, Chính vì là thân thiết mà khổng điện chủ can phải tin ta xin hãy yên tâm, chỉ cần ta an toàn liền thả khổng ngạo thiên ngay. Hai người không nhường một bước, không khí biến lúng túng. Chính trung hư cảnh không dám sen mồm, dù gì đó là chuyện nhà của điện chủ. Hóa Quan phụ mơ dương, kim đại vũ đều cẩn thận nhìn, học hỏi. Khổng huyền thủy bỗng hừ lạnh một tiếng. Hờ! Khí thế khổng lồ toát ra áp lực to lớn đè ép nguyên phi chu rung gần bật. Khổng huyền thủy đã bị chọc giận. Diêm xuyên bước ra một bước trầm giọng nói. Khổng điện chủ, ngươi làm vậy là sao? Khổng huyền thủy lạnh lùng nói. Hôm nay ta muốn xem nhi tử của khổng tố tố rốt cuộc có tài năng gì mà dám tranh luận với cử cử ta. Diêm xuyên cười nhấc chân tiến tới, nói. Nếu đã vậy thì Diêm xuyên cùng khổng điện chủ chơi một chút. Cùng khổng huyền thủy chơi một chút. Không nói đến khổng huyền thủy, chính trung hư cảnh đứng bên đầu ớt mù mờ. Nói đùa hả? Một thần cảnh nho nhỏ cũng dám huynh hoang. Khổng huyền thủy hơi kinh ngạc. Vốn gã chỉ định dùng khí thế đè ép diêm xuyên mà thôi. Không ngờ hắn thật sự dám đấu. Tiểu tử này đầu ớt hỏng hóc rồi ư. Khổng huyền thủy lạnh lùng nói. Tốt, tốt, tốt, yên tâm đi, ngươi là con của khổng tốt tốt ta sẽ không bị thương ngươi. Diêm xuyên cười nói. Nói vậy là khổng điện chủ nể mặt mẫu thân của ta. Đúng vậy. Diêm xuyên cười bảo. Vậy không bằng khổng điện chủ nhường ta ra tay trước đi. Chính trung hư cảnh mặt đen, Diêm xuyên này biết thuận nước dông thuyền dữ. Ha ha ha ha. Tốt, vậy thì để ta xem bản linh của ngươi đi. Khổng huyền thủy ngoài ý muốn nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên gật đầu, nhìn Phụ Mơ Dương đứng bên cạnh. Phụ Mơ Dương nhẹ gật đầu. Diêm Xuyên vương tay, lấy ra đại định thiên tỷ. Diêm Xuyên quăng đại định thiên tỷ lên trời. Trên bầu trời bỗng vang tiếng rồng ngâm, Rai, âm âm. Mặt đất lăng cuồn cuộn, xung quanh bỗng bay ra chính sơn mặt to lớn. Khổng huyền thủy hơi nhớ mày. Phong thủy trận. Đại điện Long Mạc. Một cường giả trung hư cảnh hét to. Điện chủ, đó là trận pháp lúc trước phong thủy sư kia bố trí. Rai, Rai, Rai. Trên mặt đất bổng lao ra chín trường long vàng, khí chín đại địa long mặt sông tận trời, nhập vào đại định thiên tỷ. Âm! Um, chín con rồng sông vào đại định thiên tỷ. Nó bông tỏa ánh sáng rực rỡ. Phóng to gấp vạn lần. Từ trên trời đè ép xuống khổng huyền thủy. Khổng huyền thủy mới đầu không để trong bụng, Pháp bảo thần ảnh dù có mạnh hơn thì sao? Cho dù cộng thêm chính đại địa Long Mạch cũng không cấu thành uy hiếp cho gã được. Đợi đến khi đại định thiên tỷ tới gần thì khổng huyền thủy cảm thấy không thiết hợp. Khổng huyền thủy biến sắc. Đây là ngọc gì vậy? Có thể tan rã công đức pháp tướng của ta. Khổng huyền thủy biến sắc mặt lầm bầm. Hậu tái thiên địa đại huyền Hoàng định càng khôn ngọc. Chuyên phá khí vận công đức nhất ngọc phá vạn pháp. Âm. Um. Đại định thiên tỷ đè ép công đức pháp tướng mạnh mẽ của khổng huyền Thụy bị tán loạn tan biến. Quá nhanh quá giả cho nên đám cường giả trung hư cảnh há hốt mồm đông cứng, hơn nửa ngày không tỉnh táo lại được. Điều này sao có thể? Tại sao không thấy điện chủ đâu nữa? Âm. Um. Long mạch xung quanh bị phụng mơ dương rút đi, sông núi sụp đổ, hóa thanh đất cát. Diêm xuyên một chiêu đại định thiên tỷ. Diêm xuyên hét to. Đi thôi, rời khỏi chỗ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 4 chương 34 gặp lại tử tử. Tò. Rung thần châu, thần tôm thánh điệp. Trong một đại điện, phía trên một bão tọa đang ngồi một người đàn ông áo đen, đôi tay nắm tay vĩnh ghế, nhắm mắt như là giang ngủ vậy. Bỗng người đàn ông mở bừng mắt ra, sát khí ngập trời lan tràn. Rai! Một tiếng rống gầm, người đàn ông một chưởng đánh bay bộ đồ trà trên bàn ở một bên. Người đàn ông lạnh lùng nói. Diêm xuyên! Tiểu súc sinh y hệt như mẹ ngươi, đều không phải là thứ tốt lành gì. Người này chính là điện chủ quý thần điện của thần Tôn Thánh Địa Khổng Huyền Thuổi. Khổng Huyền Thuổi mắc lón tia độc ác, nói Năm đó mẫu thân ngươi ruồng bỏ khổng ra, làm hỏng việc lớn của ta nhưng giờ đã bị ta bình định. Tiểu súc sinh nhà ngươi thế mà cũng tới đây, nhưng vô dụng thôi. Nếu không phải ta cần luyện hóa đại trấn giới bi không cách nào rời khỏi đây thì sao để mặt ngươi làm càng. Nếu con của ta xảy ra chuyện gì không hay thì ta nhất định sẽ lột da ngươi. Mắt khổng huyền tuổi lón ti tham lam. Hậu tái thiên địa đại huyền hoàng định càng khôn ngọt. Ha! Trên phi chu của diêm xuyên nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ. Chính trung hư cảnh theo ở phía sau. Họ vẫn đang ngây ngốc. Tình hình lúc trước thật là quá quá dị ấm một cái đã đánh tan điện chủ. Điều này sao có thể được. Chỗ đôi thuyền, Diêm Xuyên nhìn chính người. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hiện tại chính người các ngươi không cần đi theo nữa. Ông lão dẫn đầu biểu tình trầm xuống. Cái gì? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Nếu khổng huyền thủy có hỏi thì cứ nói là ta kêu, chỉ cần các ngươi không làm loạn thì khổng ngạo thiên tuyệt đối sẽ vô sự. Ông lão dẫn đầu hết. Ngươi định khi nào thả thánh tử? Diêm xuyên chắc chắn nói. Là lúc chúng ta an toàn. Mọi nơi gơ u uh, vinh, quy quy, ơ uh, y, gương do dự. Mắt Diêm xuyên lón tia sáng lạnh, nói. Nếu còn dám theo thì ta không bảo đảm khổng ngạo thiên hoàng hảo không tổn hao gì Ông lão dẫn đầu nét mặt xa sầm, vội hết Đừng! Một trung hư cảnh la lên Sư huyên không thể nghe hắn Lỡ đâu? Ông lão trầm giọng nói Cầm miệng lại “A Ông lão chắc chắn nói Mặc kệ quan hệ giác Diêm Xuyên và Điện Chủ có ác liệt cỡ nào Nhưng Thánh Tử và hắn dù gì có huyết mạch thân thiết quan hệ Thánh Tử không có đắc tội Diêm Xuyên Chắc hắn sẽ không quá khó xử Như hắn đã nói nếu an toàn thì sẽ thả Thánh Tử đi Ông Lão trầm giọng nói Hơn nữa Lúc trước điện chủ đã nhận là thân thích của Diêm Xuyên, chúng ta có rời đi cũng không tính thức trát. Nhưng mà, Ông lão trầm giọng nói, Không có nhưng gì hết, nếu ngươi cố chấp liên lụy thánh tử bị thương, đến lúc đó chính ngươi đi ăn nói với điện chủ đi. người lên tiếng biến sắc mặt, em miệng không nói nữa. Ông lão lần nữa nhìn Diêm Xuyên. Ông lão nghiêm túc nói, Diêm Hoàng Ngạo Thiên Thánh tử Tê U Vinh Quy Quy Nương Hừ à Răng được cơm U Vinh Quy Quy Bương Nương Gần chiều Ăn nói bỗ bã Khó tránh khỏi nói năng không ra chi. Hy vọng Diêm hoàng nể tình quan hệ thân thuộc mà bao dung cho. Diêm xuyên ngật đầu. U, V, K, W, W, M. Ông lão hết. Cáo từ. Vèo. Ông lão dẫn theo tám trung hư cảnh nhanh chóng bay xa. Đợi đám trung hư cảnh rời đi, Diêm xuyên thầm thở phào. Mao Dương tò mò hỏi: "Hoàng thượng, ngươi biết chắc Huyền Thụy đến là công đức pháp tướng ư?" Diêm xuyên mỉm cười nói: "Trong thời gian này ta từ miệng Khổng Ngạo Thiên tìm hiểu được Khổng Huyền Thụy có một trọng bảo phải mau chống tế luyện, không thể đi ra ngoài, nên mới cố ý sắp xếp chính trung hư cảnh bảo vệ hắn. Nếu không Ngươi cho rằng có ai xa xỉ đến dùng chính trung hư cảnh làm hộ vệ. Hoác quan khó hiểu nói. “A, có lẽ là vì khổng huyền thủy quá cưng chiều khổng ngạo thiên. Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc nói. Có thương hơn cũng không thể. Trên đời này không có nhiều trung hư cảnh, chính người làm hộ vệ ở Đại Chiêu Thánh Địa cũng không có khả năng. Húng chi thần công thánh địa sắp xếp như vậy chắc là trong thời gian này khổng huyền thủy không thể che chở con trai. Nhưng trầm không ngờ hắn lại là người khổng gia. Hoác quan hỏi. Hoàng thượng, bây giờ còn đi chỗ mộng hồng anh ở không? Diêm xuyên nghiêm túc nói. Không cần. Nếu khổng ngạo thiên đã biết chỗ ở của tử tử thì trực tiếp đi thôi. Đón tự tử, tử xong chúng ta lập tức về triều Tôn lệnh Diêm Xuyên nhìn hướng Kim Đại Vũ đứng một bên Kim Đại Vũ Dạ Hoàng Thượng Diêm Xuyên tò mò nói Ta thấy ngươi luôn hóa thân Kim ô chiến đấu Chẳng lẽ các ngươi không tu pháp bảo vũ khí gì sao Kim Đại Vũ nhìn Diêm Xuyên chua sót nói Gia cộng ta đời đời có pháp bảo của mình tế luyện truyền thường. Đáng tiếc luôn không tìm ra tài liệu mong muốn. Cho nên ta vẫn không dùng pháp bảo. Diêm xuyên tò mò hỏi. Ồ, là tài liệu gì mà khó tìm như vậy? Kim Đại Vũ giải thiết nói. Thái Dương Hỏa Tinh Thạc. Thái Dương Hỏa Tinh Thạc. Loại tài liệu này đúng là thư thớt. Yên tâm đi. Nếu ngươi đã vào Đại Trăng thì Đại Trăng sẽ phái nhiều người đi tìm tài liệu ngươi vừa lòng. Nhưng hình như trẩm chưa từng nghe nói tài liệu này có thể luyện chế pháp bảo. Kim Đại Vũ giải thiết nói. Kim Gia Ta truyền thừa đời đời, pháp bảo đó là một cái chuông tên là Thiên Giới Chi Môn. Diêm Xuyên chắc chắn nói. Thiên Giới Chi Môn. Tên nghe oai quá chứ, à, ngươi yên tâm đi, chậm sẽ trợ giúp ngươi sớm ngày luyện ra thiên giới chi môn. Kim Đại Vũ nói, Vân Tạ Hoàng Thượng, Phi Chu đánh một vòng, Tránh né các thành trì lớn, Ở trên cao thôi động trận pháp, Hình thành mây trắng nghe lấp Phi Chu đi hướng sâu trong thần Tôn Thánh địa Khổng ngạo thiên kinh kêu, ta không đi tử tâm sơn trang, ta không đi, ta không đi. Một tháng trước, Phụ thân bị hội công đức Pháp tướng. Khổng ngạo thiên biết lần này tiêu rồi. Vậy nên rất nghe lời diêm xuyên. Hỏi gì nói nấy. Nhưng khổng ngạo thiên không nghĩ ra được chuyến đi này sẽ đến tử tâm sơn trang. Tham lan quát lạnh. Câm miệng. Tham Lan vừa rống lên khổng ngạo thiên đánh rùm mình. Trong thời gian này gã ăn không ít đau khổ. Tham Lan đánh người thì là không nhẹ không nặng. Diêm xuyên để lại đám tướng sĩ trong trường phi chu giấu trong rừng. Còn hắn thì cùng phụ mơ dương. Hoác quan. Kim đại vũ. Tham Lan áp tại khổng ngạo thiên đi hướng tử tử ở. Khổng ngạo thiên kinh kêu. Không thể đi. Diêm xuyên thật sự không thể đi. Tự tử thánh nữ đó ngươi không biết đâu. Rất khủng bố. Ai tiếp với với ả là mọi người đều xui xẻo. Ả chính là ông thần. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Câm miệng. Khổng ngạo thiên kinh sợ nói. Là thật đó. Lúc ạ mới đến có nhiều người theo đuổi. Bởi vì ả là tôn nữ của chủ thần tôn ta Nhưng Nhưng chỉ cần đến gần ả là mọi người sẽ liên tục gặp xui Chính ta tự mình cảm nhận Vì ả mà ta bệnh nửa năm Ngay cả uống nước cũng suyết chút sạch chết Còn bị mấy trăm cao thủ ám sát Cha ta mới từng giây từng phút phái hộ vệ cho ta Cũng vì ả mà thú cưng của ta chết bất đắc kỳ tử, vậy nên ta mới muốn bắt giữ kim đại vũ. Diêm xuyên lòng vui vẻ cất tiếng cười. Ha ha ha ha. Khổng ngạo thiên kinh hoàng hét. Tuyệt đối không thể đi, Diêm xuyên không thể đi được. Ta cũng xui. Cha ta còn nói sau này nghĩ cách để ta cưới tử tự thánh nữ. Nhưng thánh nữ như vậy ai dám lấy chứ? Ai mà dám? Diêm xuyên con ngươi co rút. À! Ngươi nói cái gì? Khổng huyền thủy khiến ngươi cưới tử tử. Khổng ngạo thiên kinh hoàng nói. Đúng thế. Cha ta cái gì cũng tốt với ta. Nhưng cái này là muốn mạng ta nha. Ta không cần ung thần đó đâu. Ta không muốn... Diêm xuyên trầm giọng nói Không phải ngươi không muốn mà là ngươi không xứng A Diêm xuyên khinh thường nói Tử tử là thê tử của ta ở đâu ra cho ngươi cưới Khổng nhạo thiên mừng muốn chết hỏi lại “A Thật hả? Tốt quá tốt quá rồi Diêm xuyên nghiêm túc nói Lần này ta đến là để mang tử tử đi Khổng ngạo thiên hét lên. a thật hả? Tốt quá, ngươi mang tự tử, tử đi thì cha ta sẽ không bắt ép ta nữa. Phải rồi, không thể đi bên này, bên này không thể đi, ta dẫn đường cho ngươi, đi đường khác. Diêm xuyên nghi hoặc nhìn khổng ngạo thiên. À, khổng ngạo thiên nói. Cha ta ở xung quanh tử tâm sơn trang sát xếp nhiều đệ tử canh giữ. Từng giây từng phút nhìn chầm chầm hành động của tử tử thánh nữ Chúng ta đi còn đường này sẽ nhanh chóng bị phát hiện Họ sẽ cản trở ngươi mang tử tử đi Vậy thì nguy rồi Diêm xuyên nheo mắt Có đệ tử canh giữ Khổng ngạo thiên hối hận Biết mình đã nói lỡ miệng Ta ta ta không phải cố ý che giấu Chỉ là chỉ là Diêm xuyên nhớ mày nói Không sao Ngươi muốn chạy trốn ta không trá Nhưng ngươi phải nói rõ ràng cho ta Tại sao khổng huyền thủy nhìn chầm chầm tử tử Diêm xuyên không trách tội khiến khổng ngạo thiên thở vào Khổng ngạo thiên nhớ lại nói Ta không biết nữa Cha ta nói đã kế hoạch nhiều năm Trước kia bị ai đó phá rối khiến tự tử, tử rời khỏi thần Tôn Thánh Điệu. Bây giờ tự tử, tử đã trở về thì tuyệt đối không thể thả đi. Mọi người đổi con đường khác đi, Diêm Xuyên không ngừng suy tư. Khổng huyền thủy sắp đặt. tự tử, tử trở về hình như lại chìm trong vũn bùng mới cơ mặt Diêm Xuyên co giật càng đặt quyết tâm phải mang nàng đi. Bỗng có tiếng hét to. Ai đó? Vèo, một luồng sáng vàng xẹp qua kim đại vũ chết mắt xuất hiện ở chỗ phát ra thanh âm, đánh ngất xỉu kẻ kêu lên. Khổng ngạo thiên Hương phấn nói, Đó là thủ vệ của ngạo thiên thánh tử. Không sao đâu, chúng ta đi tiếp tiếp. Các ngươi tìm được tử tử thánh nữ rồi thì đi ngay đi. Rốt cuộc đưa tiện ung thần này. Cho dù sau này bị phụ thân trách cũng chẳng liên quan đến mình Cứ để ông thần khiến một đám người này xui chết luôn Mọi người đều xui đến chết đi Khổng ngạo thiên ác độc nghĩ Từ kim đại vũ ra tay Một đường xuông sẽ rất nhanh họ tránh đi các tai mắt đến một cửa sơn cốt Sơn cốt có thác nước chạy xuống Hoàn cảnh xung quanh giống như tòa tử tâm sơn trang trong vô ưu thành. Khác biệt duy nhất là có thêm một đại điện. Diêm vương điện. Chỗ cái hồ nhỏ dưới thác nước có bóng người áo tím, đang ngồi bên bờ nhìn hồ nước, nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc tím. Bóng dáng mảnh mai, dịu dàng chải tóc khoảng diêm xuyên như trở lại năm đó, lần đầu tiên thấy tử tử ở vô ưu thành. Trên mặt Diêm Xuyên lộ nụ cười dịu dàng. Diêm Xuyên nói. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Mọi người đồng thanh. Tôn lệnh. Khi tất cả lùi ra khổng ngạo thiên nhìn Diêm Xuyên từ từ đi hướng tử tử ở phía xa. Mắt lón tia kết động độc ác. Diêm Xuyên đúng là háo sắc to gan bằng trời không tha cả ông thần để xem ngươi chết như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Quận 4 chương 35 yêu Tò Hàng Tôn Thánh Điệp Đại Điện Mộng Hồng Anh ở Hiện tại Đại Điện đang tiếp đãi một khách quý Là cổ Nguyệt Thánh tự đến từ Đại Chiêu Thánh Điệp Cổ Nguyệt Thánh Tử hước sâu Nói Hồng Anh Thánh Nữ Làm phiền nàng giúp ta mang thư đến cho thần Tôn Thánh Chủ đi Cứ nói là ta mang theo pháp chỉ của Đại Chiêu Thánh Chủ xin gặp. Mộng Hồng Anh lắc đầu, nói. Xin lỗi nha. Cổ Nguyệt Thánh Tử. Chắc ngươi cũng hiểu thần Tôn Thánh Địa ta có một khu thần giới. Thánh Chủ và các điện chủ vào trong thần giới rồi thì người ngoài không được vào. Gia Gia ta đã dặn. Trừ phi thần Tôn Thánh Địa gặp nguy hiểm sinh tử tồn vong. Nếu không thì dù bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rời Cổ Nguyệt Thánh tự biểu tình phức tạp nói Toàn bộ tiếng vào thần giới ư Mộng Hồng Anh chỉ điểm nói Cổ Nguyệt Thánh Tử có chuyện gì ư Hình như quý thần điện chủ khổng huyền tuổi chưa vào thần giới Nếu có chuyện khẩn cấp thì ngươi có thể đi gặp hắn Cổ Nguyệt Thánh tử mặt đổi tới đổi lui cuối cùng hước sâu, lắc đầu nói. Ta có đi quý thần điện tiếc rằng quý thần điện chủ hiện tại không gặp ai hết. Mộng Hồng Anh lộ vẻ bất lực nói. Ồ, cái này thì ta chịu thua. Cổ Nguyệt Thánh tử nghiêm túc nói. Không, việc này cần có Hồng Anh Thánh nữ hỗ trợ mới được. Mộng Hồng Anh lắc đầu từ chối. 3. Hỗ trợ Ha ha, cổ Nguyệt Thánh tử quá đề cao ta rồi. Ta có thể hỗ trợ cái gì? Nếu không thì ngươi lại đi quý thần điện thử lần nữa xem. Cổ Nguyệt Thánh tử vội nói Không, Hồng Anh Thánh nữ xứng đáng là đệ nhất Thánh nữ thần Tôn Thánh Điệp, chuyện này chỉ có ngàn mới làm được. Mộng Hồng Anh lắc đầu, nói Đệ nhất thánh nữ Ha ha Cổ nguyệt thánh tử quá đề cao Ta không nhận nổi đâu Cổ nguyệt thánh tử lập tức đánh tan Điều khiến mộng hồng anh lo lắng Hồng anh thánh nữ Không cần lo Không phải chuyện gì lớn Với ta nói như biển rộng tìm kim Đối với nàng mà nói Thì chỉ cần một câu thôi À Cổ nguyệt thánh tử trầm giọng nói Là như vậy Chắc nàng biết đại trấn giới bi đi Mộng hồng anh gật đầu Có nghe qua Cổ Nguyệt Thánh tử nghiêm túc nói Mấy năm trước nó đã bị người trộm đi Đại chiêu thánh chủ ta cực kỳ tức giận Nghịt thiên suy tính Biết được kẻ giữ đại trấn giới bi giống ở gần thần Tôn Thánh Điệ Nàng rất quen chỗ này Làm phiền hỏi giúp ta Mộng hồng anh nhớ mày. À! Cổ Nguyệt Thánh tử nghiêm nghị nói. Năm đó Thánh chủ để đại trấn giới bi ở Trung Thần Châu đương nhiên là có ý định riêng. Hơn nữa năm đó kêu gọi Thần Tôn Thánh điệu của nàng. Nhưng giờ ở Trung Thần Châu bị trộm. Kẻ trộm nút gần Thần Tôn Thánh điệu Có lẽ là muốn giá hòa cho Thần Tôn Thánh điệu Khiêu khích cục chiến hai đại thánh địa. Vì yên bình của hai thành địa, làm phiền nàng. Mộng hồng anh nhớ mày, đi tới đi lui trong đại điện. Đi một lát sau, mộng hồng anh ánh mắt kiên quyết, nói. Cổ Nguyệt Thánh tử yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp. Chỉ cần đại trấn giới bi ở gần thần tôn thánh địa thì ta nhất định tìm ra được. Cổ Nguyệt Thánh tử cười đáp. Vậy thì tốt. Tử tâm sơn trang. Diêm xuyên chậm rãi đi tới ven hồ, bóng lưng yêu kiều kia đưa lưng hướng hắn, nhẹ nhàng chảy tóc nhìn ảnh chiếu trong đầm nước. Là tử tử. Tử tử không cần làm phòng hộ gì. Cũng không cần sợ kẻ xấu tập kích. Bởi vì tại thần Tôn Thánh Địa gần như không ai dám đắc tội nàng. Càng không ai dám đến chỗ này. Dù tử tử cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc màu tím tăng thêm phong vận. Nhưng đối diện các loại kỳ diệu của nàng thì có háo sắc hơn cũng sẽ chết tâm thôi. Thánh nữ su thần công thánh địa càng khiến vô số tu giả vô cùng kính sợ. Cùng lúc đó, ngày xưa cô đơn không vì có quyền thế địa vị mà biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ảnh chiếu trong nước, tử tử khẽ cười. Tử tử không có tâm lý vạn vẹo gì, vì nàng còn có một thứ cùng mình, đó là cây lược này. Nhìn cây lược lại nhìn ảnh chiếu trong hồ, tử tử như trở lại năm đó, khó môi cong lên. Chảy tóc thề tựa như ngày ấy Diêm Xuyên tự tay chải tóc cho nàng vậy. Diêm Xuyên Tử tử thầm thở dài. 30 năm, hắn có khỏe không? Tử tử buồn bã. Hiện tại Diêm Xuyên đứng ở phía sau, yên lặng nhìn tử tử chỉ nhìn. Đối với tử tử nỗi lòng của hắn là thương hại, hắn luôn cố gắng tiêu trừ nguyền rủa trên người nàng càng yêu thương nàng hơn. Vì trên phong thần bản hoàng hậu chỉ để lại chân nhu chứ không có tử tử. Nhưng mới vừa nhớ lại khiến Diêm Xuyên phát hiện trong lòng mình hình như không chỉ là thương tiếc mà thôi Hình như có thứ gì khác nữa 30 năm, hắn có khỏi không? Tự tử thuận miệng một câu như là chất xúc tác khiến trong lòng hắn tràn đầy thương hại nhanh chống thăng hoa, biến chất Lòng Diêm Xuyên bỗng rung lên Hình như chỗ mềm mại nhất trong tâm bị đụng chạm từ thương xót sinh ra tình yêu. Trong khoảnh khắc này, Diêm Xuyên phát hiện trước kia đã đối xử rất bất công với tử tử. Tình yêu thăng hoa không ngừng lan rộng trong lòng hắn. Diêm Xuyên vương tay từ bên vườn hoa hái xuống một đá hồng, giấu sau lương. Diêm Xuyên khẽ gọi, tử tử ta đến rồi. Cô gái ở bên hồ vụt ngẫm đầu nhưng không xoay lại, lát sau cười khổ. tự tử, tử lắc đầu nói. Lại lãng tay rồi. Diêm xuyên lại kêu lên. tự tử, tử ta thật sự đến ta tới đón nàng đây. tự tử, tử biến sắc mặt chẳng lẽ không phải nghe lầm. Nàng xoay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, lượt nhỏ trong tay tự tử, tử trượt xuống. Tử tử khó tin nói Diêm xuyên Diêm xuyên đưa ra một đá hồng Mềm giọng nói Ta đến chậm Xin lỗi tự tử, tử thấy mũi cay cay Hốt mắt ẩm ướt Nàng quay người đi Liên tục lau nước mắt Nhẹ nhàng đứng dậy tự tử, tử đứng dậy Người run rảy Nước nở Lát sau nàng lau khô nước mắt Lần thứ hai quay đầu lại Hai người mặt đối mặt. Diêm xuyên dịu giọng hỏi. 30 năm nay nàng sống như thế nào? Tử tử khịt mũi tràn đầy tình yêu nói. Nhớ 30 năm, chờ 30 năm, oán 30 năm, hận 30 năm. Diêm xuyên tự trách trong mắt tràn đầy áy nấy. Ta nên sớm đến, đã để nàng tuổi thân rồi. Tử tử tình yêu sâu đậm nói. Ta không tuổi thân, vì chàng khiến ta còn có điều nhớ, điều chợt, điều oán, điều hận. 30 năm nay ta không cô độc, 30 năm qua ta không cô đơn. Hiện tại tử tử không kìm nén nữa, nhớ nhung 30 năm khiến nàng không dè dặt thêm. Trong lòng có bao nhiêu nhớ nàng muốn nói hết ra đây, nói hết tất cả. Tình cảm của tử tử khoảnh khắc đạt đến đỉnh tình yêu của Diêm Xuyên cũng vì nàng thổ lộ mà tăng vọt. Nhìn tử tử thổ lộ tình yêu của Diêm Xuyên tăng lên đến đỉnh. Đó hồng trong tay trong buồn cười biết bao. Diêm Xuyên quăng hòa hồng đi. Tiến lên một bước. Trong ánh mắt kinh ngạc của tử tử ôm lấy nàng. Môi nhẹ trên môi son. Tử tử trợn to mắt. Không ngờ diêm xuyên trực tiếp như vậy. Nhưng dây sau nàng chìm đắm trong tình yêu. Say mê trong nụ hôn nồng nàng. Âm! Um, bầu trời bỗng nổ vang, mây đen cuồng cuộn ập đến. Thiên uy cực kỳ đậm đặc bao phủ tử tâm sơn trang. Mây đen cuồng cuộn mang theo thiên uy hùng hồn. Trong hai trường gần tự tử, tử có vận rủi không ngừng va đụng vào tóc nàng, thiên phạt rán xuống. Diêm xuyên ôm chặt, hôn tử tử đắm đuối chọc thiên uy giận. Mang theo uy lực diệt thế đến. Mệnh cách thê tử đạo thiên sao có thể để người khác làm bẩn? Còn hôn sâu như vậy, sao có thể chứ? Âm ầm mây đen cùng cuộn đè ép. Chỗ chính giữa đỏ rực. Chính giữa mây đen vòng quanh ánh sáng đỏ từ từ xoay tròn. Như là tận thế buông xuống. Thần Tôn Thánh Địa có các tu giả đều kinh sợ. Thiên Phạt, đây là trời Phạt. Thiên Phạt mãnh liệt quá cái này. Này! Tu giả bốn phiếu kinh khủng chạy vắt giò lên cổ. Chỉ là uy nhiếp của thiến uy đã khiến các tu giả kinh sợ. Quá khủng bố Không chỉ khủng hoảng thôi Thiên uy thi tăng lên áp lực càng tăng càng mạnh Bốn phía ngày càng nhiều tu giả kinh sợ nhìn trời Nhìn lên bầu trời tử tâm sơn trang Bên ngoài sơn cốt tử tâm sơn trang Khổng ngạo thiên kim đại vũ Hoác quan, tham lan, phụ mơ dương đều kinh ngạc nhìn trời Kim đại vũ nhớ mày nói Có chuyện gì vậy? Khổng ngạo thiên kinh ngạc nói. Không phải chứ chắc không là Diêm Xuyên đắc tội tự tử, tử thánh nữ đi. Diêm Xuyên bị nguyền rủa Nhưng cỡ này cũng độc quá đi. Khổng ngạo thiên không thể tưởng tượng rốt cuộc Diêm Xuyên làm chuyện gì vậy. Hoác quan bỗng nói. Chắc là vậy rồi. Gì? Mọi người nhìn hướng hoác quan. Hoác quan lắc đầu, không muốn nói nhiều, dù sao đây là chuyện của Diêm Xuyên, làm thần tử không thể bàn luận về Hoàng thượng. Phụ Mơ Dương nhớ mày hỏi. Hoàng thượng sẽ không bị nguy hiểm gì đi. Mọi người nhớ mày. Diêm Xuyên đã ra lệnh mọi người lui ra ngoài, hiện tại hắn chưa kêu họ vào, cả đám do dự. Âm, um, chính giữa mây đen xoay tròn. Rốt cuộc thiên phạt thứ nhất dán xuống. Một con thiên hỏa lông to lớn gầm rống. Há mồm có lực lượng hủy diệt thế gian. Xung quanh hỏa long vô tận tiêu chớp vòng quanh Như là thác nước từ trên trời rơi xuống. Theo hỏa Long dẫn dắt ùa đến. Thiên uy dán xuống. Trời phạt diệt thế. Xung quanh các tu giả sợ vỡ mực. Chỉ là dư âm đã khiến họ sợ muốn nhuộn chân Thậm chí thiên uy Long này khiến họ suýt tẩu hỏa nhập ma Rai Hỏa Long gầm rống Xong hướng Diêm Xuyên Đại hội diệt sắp tới nhưng Diêm Xuyên không sợ hãi Vẫn ôm tử tử hôn sâu Trời đất sáng tỏa biển sét ua đến Hỏa Long huyện thế xong hướng Diêm Xuyên Thanh thiên lùi vần Xung quanh diêm xuyên bỗng toát ra vô tận khói xanh. Sông Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Gơn, Sơn, biển xét hỏa lông, vèo vù vù. Ti chết cuồn cuộn đánh vào thanh thiên lôi vân, phúc chốt tan biến. Khói xanh ruông rễ. Hình như khổ sở vùng vẫy nhưng cuối cùng chặn được lại trùng kết trời phạt mãnh liệt. Càng hôn mảnh hấp thu nhiệt lượng của thiên hỏa. Âm ầm Hôn sâu không ngừng trời phạt không dứt biển sét hỏa lông cùng cụm ngã gục vô tận dư âm tảng ra bốn phía. Các sông núi đều bị tạc vỡ thật nhiều tu giả bị nhấn chìm trong tai kiếp khủng bố. Thiên nộ nhân oán chỉ vì một nụ hôn thâm tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 4 chương 36 thôn Thiên Khiển Tò Hiên lôi như thác nước Hỏa lông dán xuống Trời phạt cúng bạo Hủy diệt các sông núi quanh tử tâm sơn trang Vô số tu giả bị liên lụi Nhưng tử tâm sơn trang thì lại bình yên vô sự. Đám hoác quan khó nén lòng lo lắng, Nhất chân tới cửa cốt nhìn nhau. Trong tia chấp, đôi nam nữ đang nhiệt tình ôm nhau. Sấm chết mưa bão bổ răng. Hỏa long gầm rống bốn phía. Hai người như là không cảm giác được nguy hiểm càng như là nguy nan đang cổ vũ cho họ. Nhìn hai người ôm nhau, hoác quan. Phụ mơ dương kim đại vũ, khổng ngạo thiên cơ mặt cứng đơ, vội bỏ chạy. Khổng ngạo thiên lầm bầm. Điều này sao có thể, làm sao có thể? Tại sao không đánh chết hắn? Khổng ngạo thiên mới nói xong liền biết mình lại lỡ mồm, lén liếc mọi người, thấy cả đám mắt lạnh lùng nhìn mình. Khổng ngạo thiên vội la to. Ta ta ta không nói cái gì hết á. Tử tử dần tỉnh táo khỏi mê đắm, lòng thả lỏng, mạnh đẩy diêm xuyên ra. tự tử, tử kinh kêu, đừng! tự tử, tử hiểu nguyền rũ của mình rất khủng bố, không có miêu miêu ở tiêu rồi. tự tử, tử khủng hoảng đẩy diêm xuyên ra, nhưng hắn bắt chặp đôi tay nàng, không tách rời. Âm ầm Biển sét cùng cuộn đổ ập xuống tự tử, tử tràn đầy sợ hãi. Nàng sợ Diêm xuyên xảy ra chuyện gì. Nhưng kia chết đánh xuống lại quái gì biến mất. Dù có nhiều sấm sét không ngừng đánh tới nhưng hình như không thể tổn thương đến Diêm xuyên. Thấy Diêm xuyên bình an, tự tử, tử thầm thở ra. Diêm xuyên dịu giọng nói, ta đã nói rồi, ta phúc lớn mạng lớn, nên a, nên, cơn dơn không khắc ta được đâu. Tử tử cắn môi vẫn thấy lo lắng. Diêm xuyên hít sâu, nói Theo ta trở về, làm hoàng hậu của ta có được không? Tử tử biểu tình mơ màng, hỏi lại Hoàng hậu Diêm xuyên giọng đều kiên quyết nói Mặc kệ là lệnh của phụ mẫu hay tình của hai chúng ta thì nàng đều phải theo ta về. Nàng là thê tử của ta. Chỉ có thể cùng ta. Tử tử chu môi nói. Ta không nói không đi. Diêm xuyên mỉm cười, lại kéo tử tử vào ngực. Thấy sấm xét không thể tổn thương Diêm xuyên, lần này tử tử không chống cự. Đông thần châu, đại trăng hoàng triều, yến kinh, phía trên biển mây khí vận. Rai! Khí vận kim long lần thứ hai gầm rống, biển mây khí vận giấy lên sóng to ngập trời. Hình như khí vận kim long rất là vui sướng. Dịch phong, Lưu Cương bước ra khỏi đại điện. Lưu Cương kinh ngạc nói. Cái này, làm sao có thể? Ta cảm thấy đại trăng lại thêm một người, hơn nữa quyền vị còn tôn quý hơn chúng ta. Lưu cương hiểu đám người họ có thể nói là khai quốc nguyên lão. Không có khả năng có người được phong quan vượt qua bản thân. Thời gian trước cảm giác cũng là như vậy. Nhưng tại sao hôm nay vượt qua chứ? Dịch phong cười nói. Lưu đại nhân không cần lo lắng, hoàng thượng tùy tiện phong quan tước tất cả dựa vào cố gắng. Lưu cương mờ mịt nói. Nhưng sao ta cảm thấy phong quan tước mới này lớn hơn chúng ta? Dịch đại nhân. Chắc ngươi cảm nhận được biển mây khí vẫn có chuyên môn xếp hàng quần thần. Cứ cảm thấy người tân phong này đứng trước chúng ta. Dịch phong cười nói. Lưu đại nhân, ngươi quên ba loại người rồi. A! Dịch phong cười bảo. Hoàng hậu, thái tử, công chúa. Ngươi cảm thấy bọn họ được sắc phong sẽ tuột phía sau. Lưu cương lúng túng cười to. A Ha ha ha ha! Dịch phong cười nói. Thái tử! Không chúa là không đúng thật. Chắc đại trăng ta có thêm một hoàng hậu. Nếu ta không đoán sai thì vị hoàng hậu này ngươi cũng từng gặp. Lưu cương to rút, phúc chốc nghĩ đến một người. Lưu cương cảm thán nói Hoàng thượng đúng là dị nhân Người bình thường không ai dám đến gần tử tử Lưu cương thấy nàng lòng cùng ruông sợ Nhưng Diêm Xuyên thật sự cưới nàng làm thê tử Dịch Phong sửa sai nói Không, Hoàng thượng chính là thiên nhân Tử tâm sơn trang Diêm Xuyên tò mò hỏi Tử tử Mặt nạ màu vàng của nàng đâu rồi? Tử tử mắt lón ti ngọt ngào, nói Từ lúc bị chàng vén lên thì ta không định đổi nó nữa Trước kia trong vòng 2 trượng không ai đến gần Hiện tại lấy mặt nạ xuống thì là khoảng cách 10 trượng Nhưng có chàng ở gần là đủ rồi ta không cần ai khác Diêm xuyên gật đầu U, V, K, -w, w, M Tử tử tò mò hỏi Tại sao thiên lôi đó không tổn thương được chàng vậy? Diêm xuyên nói Ta có thể thu nạp nó Ồ, tử tử ngật ngù không hỏi nhiều Có thể ở bên Diêm xuyên là tốt rồi Cần hỏi lung tung Diêm xuyên nhớ mày a không đúng Tử tử khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Diêm xuyên giật mình nói. Có lẽ ta sắp đột phá rồi. Tử tử lo lắng nói. Vậy thì chàng mau bế quan đi. Diêm xuyên nói. Không cần, nàng dòm chừng dùm ta, đừng để ai tiến vào. Phải rồi, ngoài cốt có đám hoác quan, chắc nàng cũng biết. Tử tử ngật đầu. U, V, K, -w, w, M. Tử tử bước ra sơn cốt để lại diêm xuyên nhìn lên trời. Trong huyệt thần đình thanh thiên lôi vân truyền đến tín hiệu mãnh liệt, muốn trời phạt, cần thiên phạt. Diêm xuyên há mồm rống với trời. Rai, lực hút mạnh mẽ xông lên thiên hỏa, lôi hải. Rai, với lực hút khổng lồ. Hung mãnh thiên hỏa. Lôi hải nháy mắt bị hút vào miệng diêm xuyên Nuốt chững Mạnh mẽ nuốt vào thiên hỏa Lôi hải Âm âm Vô số năng lượng rót vào người diêm xuyên Các tia chớp rèn luyện Tuy nhiên khí thế quá mạnh mẽ Mạnh đến mức xác thịt hắn có chút chịu không nổi Nhưng thanh thiên lôi vân không ngừng hấp thu, thậm chí thu luôn mây thiên phạt cuồn cuộn. Âm âm! Mây thiên phạt càng đè càng thấp, xung quanh tử tâm sơn trang đã bị sang bằng. Tất cả tu giả bỏ trốn. Má ơi! Thiên phạt, thiên phạt gì thế này? Cố mạng! Các tu giả kinh hoàng chạy trốn. Đám người hoác quanh. Phụ mơ dương kim đại vũ cũng lộ vẻ kinh sợ. Mây thiên phạt đang từ từ trầm xuống áp lực ngày càng lớn càng lúc càng khủng bố. Khổng ngạo thiên kinh hoàng hét to. Mau đi đi ta chưa muốn chết. Diêm xuyên rốt cuộc hắn định làm gì. Tham lan hét to. Câm miệng. Khổng ngạo thiên gào khóc. Thiên huy thi đè ép. Đến lúc đó không ai mơ đi được đâu, chết chắc rồi. Mới nãy nhìn Diêm Xuyên ôm ông thần, bây giờ thiên phạt đè ép. Chắc, chắc hắn không kết bạn với ông thần đi. Trời ạ, trời ạ, ta không muốn chết, mau thả ta đi, ta không muốn chết nha. Khổng ngạo thiên muốn trốn nhưng đám người không cho gã làm vậy. Lần đầu tiên khổng ngạo thiên biết được sự khủng bố của Diêm Xuyên tên háo sắc không cần mạng. Mọi người căng thẳng nhìn bầu trời, mắt hoác quan bỗng sáng lên tình hình này quen quá đi. Kim Đại Vũ lo lắng nói Ta đi tổ hoàng thượng. Hoác quan lộ vẻ suy tư, nói Không Kim Đại Nhân có lẽ không có việc gì. Kim Đại Vũ không tin nói Đã đến nước này rồi còn không sao Trong khi mọi người rằng co thì cửa sơn cúc tử tử bước ra Ông thần Khổng ngạo thiên kinh hoàng thuộc lùi nhưng bị tham lan cản đường Hoác quan lo lắng nói Hoàng hậu, hoàng thượng không sao chứ tự tử, tử nói Không sao, hãy hộ pháp cho diêm xuyên Hoác quan gật đầu Hiểu rồi Kim Đại Vũ bướng bỉnh nói Ta không tin Hoàng thượng bị nguy hiểm Thì tính sao Ta phải đi xem Mới tham gia vào Đại Trăng Mà Hoàng đế đã chết Cái này cũng mất mặt quá Kim Đại Vũ sẽ bước vọt vào Phụ Mơ Dương Cũng lo lắng Nhanh chóng chạy theo Khổng ngạo thiên chỉ muốn trốn Không hề có ý đi thăm dò tình hình Tham Lan hoàn toàn nghe lời hoác quan, gã đại khái đoán ra, mau chống đi phòng thủ bốn phía. Phụ mơ dương kim đại vũ xông đến cửa cốt. Nhưng khi tới cửa cốt thì vẻ lo lắng trên mặt hai người biến mất thay thế là mờ mịt kinh sợ. a Hai người kinh hoàng nhìn sơn cốt. Xung quanh viêm xuyên vòng quanh vô tận tiê chấp như là xiền xếp trói hắn. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện những tia chết không phải trói Diêm Xuyên mà là đang trốn tiếc rằng bị hắn hé miệng hút trở về. Miệng nuốt lôi điện còn chưa tính là gì. Sấm xét vòng quanh bốn phía. Kim Đại Vũ Phụ Mơ Dương thấy rõ mấy thiên phạt cuồn cuộn đè ép. Một góc thiên phạt đang hướng tới miệng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên há mồm gầm lên. Mắt lón kia chết, mây thiên phạt cùng cuộn bị hắn nút chững. Dùng sức mạnh một người nuốt mây thiên phạt. Hình ảnh đó đánh sâu vào đầu ớt hai người. Đây là con người nha, đây là một tuyệt thế ma thần. Không tuyệt thế ma thần cũng không khoa trương đến vậy đi. Há mồm nuốt thiên phạt. Trời ạ, đây là sự thật sao? Phụ mơ dương kim đại vũ tri thức của hai người đều bị giao điên. Cái này, này, này. Tử tử lạnh nhạt nói. Nếu hai vị là thần tử của Diêm Xuyên thì hãy nghiêm ngặt giữ bổn phận của thần tử. Diêm Xuyên khiến các ngươi canh giữ bốn phương hộ pháp cho hắn. Đừng cứ đứng đây. A à, à. Hai người hồi phục tinh thần. Diêm Xuyên bình yên nhưng trong lòng hai người cực kỳ rung động Vội rời khỏi sơn cốt canh giữ bốn phía Đề phòng có kẻ xấu tập kiếp Tình hình này quá rung động Lúc trước Kim Đại Vũ tham gia Đại Trăng có thể nói là nửa bị dụ nửa bị lừa Dù sao Kim Đại Vũ luôn cho rằng Diêm Xuyên chỉ có ý chí mạnh hơn mình May mắn hơn mình Thực lực vốn không thể so sánh Đương nhiên, sự thực cũng là như vậy Nhưng khi trông thấy tình hình vừa rồi Kim Đại Vũ không còn giữ suy nghĩ này nữa Nói đùa, nuốt luôn cả thiên phạt Thì thực lực có yếu không? Trong khi Diêm xuyên nuốt thiên phạt Thì tin tức tử tâm sơn trang nhanh chóng Truyền hướng bốn phương tám hướng Khu này vốn là nơi mẫn cảm có nhiều tai mắt của các thế lực. Đại điện của Mộng Hồng Anh Mộng Hồng Anh đang nói chuyện với cổ Nguyệt Thánh Tử. Ngoài điện có một tu giả chạy vào, hét. Báo Thánh Nữ, Thánh Nữ. Mộng Hồng Anh nghi hoặc hỏi Làm sao vậy? Tu giả đó nói Thánh Nữ tử tâm sơn trang xuất hiện mênh mông trời phạt. Anh liệt cực kì. Mộng hồng anh biến sắc mặt Thiên phạt Cổ Nguyệt Thánh Tử Có chuyện gì lát sau nói Mộng hồng anh bỏ lại Cổ Nguyệt Thánh Tử Vội bay ra khỏi đại điện Cổ Nguyệt Thánh Tử Nhìn mộng hồng anh rời đi Nheo mắt Thiên phạt Bên ngoài thần giới cũng có thiên phạt Không lẽ là đại trấn giới bia Không được Không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào. Thánh chủ tin tưởng mới để ta đến. Tuyệt đối không thể làm hỏng chuyện này. Phải nhanh lên. Cổ Nguyệt Thánh tử con ngươi co rút, đạp bước đuổi theo. Bên kia trong một đại điện trên bảng có viết ba chữ to quý thần điện. Có một tu giả vội vàng chạy đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 4 chương 37 sấm mùa xuân Tò Ở tâm sơn trang thiên phạt dán xuống các tu giả chạy trốn Phía xa bên ngoài rìa tu giả đã an toàn ngoái đầu nhìn Tử tâm sơn trang đã bị thiên phạt phủ lên Hơn nữa chậm rãi trầm xuống Không ai biết xảy ra cái gì Nhưng có thể tự uy lực to lớn đó cảm nhận được tâm hồn chấn động. Trên trời cao bạo phong lồng lộn, không ai dám đến gần cũng không biết xảy ra điều gì. Vèo, một vệt đỏ xẹp qua, mộng hồng anh mang theo lo lắng bay nhanh đến. Các tu giả cung kính bái nói, bái kiến thánh nữ. Nhưng mộng hồng anh phớt lờ họ. Nhìn chầm chầm phía xa mây thiên phạt cuồn cuộn. Lôi điện thiên hỏa ô hướng tử tâm sơn trang. Mộng hồng anh quát hỏi một tu giả bên cạnh. Có thấy tử tử thánh nữ không? Người đó vội đáp. Không, không thấy. Mộng hồng anh mặc xa sầm xuống, mắt chết lóng, nàng ức sâu bước hướng tử tâm sơn trang. Các tu giả hét lên. Thánh nữ đừng Nhưng mộng hồng anh mặc kệ Vèo Bỗng một luồng sáng vàng trắng Trước mặt mộng hồng anh Kim đại vũ hiện ra Kéo theo khí lưu lay động Đương nhiên so với uy lực thiên phạt Thì kém rất xa Kim đại vũ trầm giọng nói Người đến hãy dừng bước Mộng hồng anh hung tận trừng Chất chứa giận dữ Người là ai Phía sau mộng hồng anh có bốn phó tòng bay nhanh đến. Mộng hồng anh vung roi ra, định ra tay, vèo, thoáng chốc tự tử, tử bay lên trên. Mộng hồng anh biểu tình vui vẻ hỏi. tự tử, tử, ngươi không có chuyện gì chứ? tự tử, tử ngật đầu, nói. Ta không sao. Kim đại vũ nhìn nhìn, rồi nhanh chóng đáp xuống. Biến mất trong rừng núi tiếp tục hộ pháp cho viêm Xuyên. Tử tử nói với mộng hồng anh. Khiến bọn họ canh giữ bốn phía không để bất cứ ai lại đây. Mộng hồng anh nhìn hướng bốn người, nói. Nghe được không? Bốn người hầu lập tức nói. Tuân lệnh. Tử tử mang theo mộng hồng anh đáp xuống cửa cốt tử tâm sơn trang. Chỗ sơn cốt. Tham lan đèo ép khổng ngạo thiên. Hóa quang. Phụ mơ dương đều đi mất. Hiển nhiên canh giữ bốn phiếu để phòng bị kẻ xấu trà trộm. Khổng ngạo thiên vui mừng kêu lên. Hồng anh thánh nữ ta bị diêm xuyên bắt cóc mau, mau cứu ta đi. Mộng hồng anh nhướng mày, mắt lón tia chán ghé, mặt kệ gã, nhìn hướng tử tử. Mộng hồng anh biểu tình thay đổi, nói Diêm xuyên đến rồi Tử tử lộ nụ cười ngọt ngào U, V, K, W, W, -W Mộng hồng anh lộ vẽ kinh ngạc hỏi Ở bên trong sơn cút là Diêm xuyên Tử tử nói Thiên phạt đến, hắn đang ướm phó Tử tử không nói Diêm xuyên đột phát Nàng không muốn nói Mộng hồng anh nhìn thiên phạt cùng cuộn tuôn hướng tử tâm sơn trang Biểu tình phức tạp Mộng hồng anh đã đoán được cái gì? Loại thiên phạt này lần trước nàng có gặp ở vô ưu thành Tử tử bị một hạ hư cảnh ám sát Khi là loại này Kẻ tổn thương tử tử bị trời trừng phạt Nhưng lần này là gì? Rốt cuộc là chuyện gì khiến thiên nộ nhân loại, lần thứ hai xuất hiện cảnh tượng hùng vĩ này? Mộng hồng anh tò mò hỏi. Diêm xuyên đã làm gì ngươi? Tự tử, tử mắt lón ti hạnh phúc. Hắn ôm ta. Úi chào. Mộng hồng anh đã hiểu thiên phạt hùng vĩ này là vì sao? Ôm. Người bình thường không dám đến gần tử tử nữa là thế nhưng Diêm Xuyên dám ôm. Hơn nữa dưới tình huống hắn đã biết tử tử kỳ lạ mà còn ôm nàng, sau khi ôm hậu quả chính là trời phạt. Nhưng Diêm Xuyên vẫn ôm. Giờ phút này, Mộng Hồng Anh không biết tại sao trong lòng nổi lên hâm mộ. Mộng Hồng Anh chân thành chúc phúc. Chúc mừng ngươi. Tử tử cười nói. U, V, K, -w, w, M Ta đã hứa làm hoàng hậu của hắn, sẽ cùng hắn đi về nhà ngay Mộng hồng anh tò mò hỏi Nhà, chỗ này chẳng phải là nhà của ngươi sao? Tử tử nhẹ lắc đầu, lộ nụ cười hạnh phúc mà mộng hồng anh không thể hiểu, nói Đây chỉ là nơi ngủ ở cùng diêm xuyên chung một chỗ mới là nhà Chỗ ở nhà, mộng hồng anh bị rung động cảm xúc ánh mắt nhìn tự tử, tử lón kia hâm mộ. Âm ầm thiên phạt cuồn cuộn tuôn hướng tử tâm sơn trang. Càng lúc càng nhiều, tròn ba canh giờ tất cả thiên phạt mới vào hết. Hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, ngoài sơn cốt bỗng truyền đến giọng của phụ mơ dương. Đại mê tung vụ trận. Vèo, xung quanh tử tâm sơn trang bỗng cùng cuộn sương mù dày đặt bút lên trời Bao phủ bốn phía Khiến người ngoài không thấy rõ bên trong rốt cuộc có cái gì Tuy nhiên, họ thấy được cột sáng ý chí tinh thần từ trên trời rán xuống Ý chí tinh thần Các tu gã lộ vẻ tò mò Ý chí tinh thần đến từ diêm xuyên Bên trong tử tâm sơn trang. Rai. Làn da diêm xuyên nứt ra. Thật nhiều tia chớp hình cung vòng quanh thân. Hắn há mồm nốt vào một lũ mây thiên phạt cuối cùng. Mây thiên phạt quá thô bạo. Hung mạnh đến thân xác không thể chịu đựng. Diêm xuyên bất đắc dĩ đành dốc hết sức. Kết cấu ý chiếc tinh thần mạnh mẽ bảo vệ bản thân. Âm âm. Quanh người tia chấp không ngừng, làn da nứt ra nhưng trước ý chiếc tinh thần không ngừng co rút. Diêm xuyên từ từ ngồi xếp bằng trong người thanh thiên lôi vân mau chóng nuốt kiếp vân đến từ thiên phạt. Thanh thiên lôi vân bành trướng, co rút không ngừng tiêu hóa kiếp vân thiên phạt. Mỗi lần nó bành trướng rồi rụt lại sẽ có lực lượng cường đại vọt vào thân thể diêm xuyên. Âm! Um, thần cảnh để tứ tầm. Thân cảnh để ngủ tầm Thân cảnh để lụt tầm thần cảnh để thức tầm